Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông nam này đã chết đã nhiều năm rồi. Và khi mà chết đó, lúc đó, cái người nam này cỡ tầm cỡ 15-16 tuổi thôi. Còn rất trẻ. Rồi sau đó bà thầy ngồi kể là hết những cái chuyện mà Nhã gặp phải trong thời gian. Từ hồi mà đi à, đi chơi đó, về. Nó xảy ra y như là những cái gì mà Nhã kể lại. Mọi thứ hoàn toàn chính xác hết. Lúc đó con nhã nó nghe xong Nó chỉ cười cười Làm tôi cũng nổi óc luôn. Làm như nó coi thường cái chuyện đó vậy. Hay là Không biết nó cười hay ai cười nữa. Rồi thầy mới mời người thân đi ra ngoài hết Để mà thầy trị bệnh cho nhã. Chúng tôi ngồi ngoài chờ đợi cũng chừng cả nửa tiếng đó. Chúng tôi thấy là Thầy dắt nhã ra ngoài bờ kinh gần nhà, rồi thầy lấy cây dao làm phép chém xuống nước ba cái và sau đó kêu đi về. Nhưng mà dao con nhã này không được quay đầu trở lại khi đi. Tôi thấy giống như là bà thầy này bà dùng cái dao để bị chém đứt, cắt lìa cái dông đó trở lại với nước, chứ không có cho theo con nhã nữa. Theo tôi đoán là giống như vậy qua cái cách làm của bà thầy xong rồi đó, bà thầy mấy gọi người nhà vào. Thì lúc đó mọi người thấy con nhà mồ hôi một kê mà người có vẻ mệt lắm. Thầy mấy kêu mọi người ngồi xuống để thầy hỏi chuyện. Thầy nói như thế này: "Ta không có cao siêu mà biết mọi thứ trên dưới đất, trên trời dưới đất. Mấy tháng nay có linh hồn một người cứ lấp ló ngồi trước cổng nhà ta nhìn vào đây." Mà đôi mắt sắc buồn. Có một tối nọ ta thấy người đó cứ ngồi hoài. Ta mới mời dông đó vào trong giấc ngủ của ta để mà ta hỏi chuyện. Dông đó chính là cha của nữ này. Nữ ở đây đó là thầy nói mà chỉ tay về phía bác gái. Là mẹ của nhã. Như vậy cái dông nam đó tức là ông ngoại của nhã. Dông Nam này đi lính bị trúng đạn mất ở Gio Linh, rồi sau giải phóng, các chị em nữ ra tìm mang xác ông về có đúng không? Dông Nam mong ta cứu khổ cứu nạn cho Nhi nữ này, tức là ý là chỉ là nhã. Rồi thầy nói tiếp, có duyên thôi là chưa đủ. Nhi nữ này bản chất có ý chí, có quyết tâm. Nên ba lần bảy lượt không gặp ta mà nữ vẫn đến được. Đây cũng là nhờ ơn trên của nữ phụ hộ. Nữ bây giờ về cầu nguyện mẹ Maria cũng như ông bà ơn trên. Và có bệnh trong người thì đi chữa đến nơi đến chốn. Từ từ bệnh sẽ dứt. Phải nói sự dĩ tôi nhớ nghe. Nhớ như in lời nói của thầy. Tại vì lúc đó gương mặt của thầy nói đó rất là nghiên tự tại và gương mặt rất phúc khẩu, chứ không có phải là đặt chuyện ra nói. Cho nên thầy nói chữ nào là in vào tâm trí tôi chữ đó. Mà thầy nói hay lắm chứ không có phải đơn giản như lời tôi vừa kể này đâu. Thì sau hôm đó nhả ra về, cho đến cả một tháng sau thì nó không có còn ra đường ban đêm nữa trời mưa thì mặc trời mưa chứ không phải trời mưa xách xe đi ra quẩy vòng vòng bây giờ nó ít ngủ ngày hơn nhưng mà nó vẫn còn dễ cáo gắt và hay bất bốc đồng phải nói đến nay thì mọi thứ gần như đã bình thường trở lại nhưng chỉ duy nhất là tính nó dễ nóng hơn xưa có lẽ là do bị ảnh hưởng một thời gian khá dài bây giờ muốn thay đổi lại cũng khó giờ thì nhã lã vừa đi làm Giờ đi học, theo như cái ước mơ dở dang của nó năm xưa. Và có một điều cũng vui là nó biết quý trọng tôi hơn trước. Trước kia bạn bè thân thiết thì coi như ngang hàng vậy thôi. Nhưng mà đâu có quý nhau nhiều. Có lẽ qua sự việc này, nó biết tôi là người đã giúp đỡ cho nó. Cho nên trong cái tình bằng hữu còn có cái ân tình trong đó nữa. Câu chuyện của bạn con là như thế, con xin dừng tại đây. Con sẽ dành thời gian, nếu có được nữa, kể thêm những câu chuyện khác mà con từng biết hoặc chứng kiến để gửi đến chú. Chúc chú Thảo sức khỏe, mến chào chú. Ký tên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện